آن کرونا هم صورت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 giữa đến suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lặng luôn cho cho tôi cô đơn thêm bao lần nữa đây tôi không hề trách đời hay giận người mau đổi thay nên yêu ai cũng không duyên Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dàng Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu Rồi mai đây em lên xe hoa bữa theo chồng Đời tôi quên cô đơn nên tôi chẳng trách em Tôi quên rồi những chuyện ràng giờ từ khi mới yêu Tôi quên, tôi đã quên rồi em xanh giữa khi tình yêu tôi không say trên bàn vàng, vàng tôi quên tôi đã quên rồi em em khóc làm chi nữa bơm lòng gì kẻ trắng tay tôi xin xin chúc em ngày mai hoa cấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời duyên tôi duyên kiếp luôn dở dang đến suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân người tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn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 Còn đâu em hỡi hương xưa một thời Tình trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời Thôi rồi tình ta ly tan Nay người về nơi cao sang Bỏ tôi khóc duyên bể bàng Bàn tay trắng nghèo sơ sát nghèo Nên em ra đi không nói một điều Ngày mai em vui duyên thắm Người ta mua em nhung gấm Anh không ngờ em bạc như vôi Hai bàn tay trắng thì lưu gì cạnh huy hoàng mặc ai bao đêm mưa gió dầm mưa đi trong nhung nhớ để em vui người mới sang giàu. Trắng dâu trăng dâu diêm thân anh vô nghèo hai bàn tay gầy chai khô đâu có gì để mà em mơ à em quen lụa là xa hoa thôi em thuộc về người ta hai bàn tay trắng nào mơ ước nhiều em nay tao sang lắm kẻ luôn chiều còn như anh luôn tay trắng mà em không quen cay đắng Đường em đi nào chết em gì còn như anh luôn tay trắng mà em không quen cay đắng thương đau đệ ái nhân gian ai chưa qua chưa phải là người trong thói đời cười xa nước mắt xưa trắng tay gọi tên bằng hiếu giờ giờ quên ta tình cũng quên ta nên trắng đêm thui thù. Chẳng ai gọi niềm cay đắng những suy tư in lẫn đường đời mình còn ai đâu để vui khi chót xa vung nhân thế có ưu phiền lên san hồi bạn quên ta tình و Em bao tình vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy, em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi ta cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình sở gì فا. đôi xưa xin đừng đi tôi cho trái tim tôi ngủ quên. Chuyện tình xưa. L -l -l 국민 برای امبر voltor Lisa một chút đang Nhiều năm già trôi xứ người, cuộc đời tha hướng tôi luôn ước ao hạnh phúc. Tôi ước ao một mai trở về thăm cố hương, tìm lại bóng dáng xưa bấy lâu nay không gặp. Bạn bè thân cuối tôi chắc gặp nhau rất vui, kỷ niệm ngày xưa đó tôi không bao giờ quên. Tôi ước ao một mai trở về thăm bến xưa. dòng sông vẫn mát trong luôn mong tôi quay về mẹ cha yêu của tôi chắc giờ đang rất mong tôi là người hạnh phúc nữa. xưa với những tháng năm tuổi thơ Hồi Quê hương của tôi mái chèo trở về đó đưa tôi qua dòng sông mát trong đêm đêm tôi nằm ôm nỗi buồn chợt dòng lệ tuôn khi nhớ đến cha mẹ tôi bao nhiêu năm dạt trôi xứ người cuộc đời tha hương tôi luôn ước ao hạnh phúc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 Tôi là người hạnh phúc nếu như được chở